Toàn năng tu luyện trí tôn trương 182 vậy mọi người liền thẩm phán đi lời hại. Không hổ là người trên vương tỏa. Nói tới nói lui chính là như vậy có trình độ. Ta vậy mà đều không phản bác được. Khương tiểu bạc đối với vương thượng sơ lên ngón tay cái, một bộ từ đáy lòng khen. Cả! Ngươi không phải đâu. Ngươi dạng này liền nhận thua. Điểm này cũng không giống ngươi a Ngươi đánh pháo miệng cái gì thua qua a Anna lập tức nói ra Khương Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Anna Nhàn nhạt nói ra Đó là ta không có gặp được lợi hại hơn A Hiện tại Ta gặp A Vậy làm sao bây giờ miệng pháo đánh không lại Ngươi còn có cái gì ưu thế Anna nói tiếp Ta chẳng lẽ cùng những người này một dạng liền biết đánh pháo miệng sao ca là có người chân tài thực học Đến lúc đó cho ngươi hiện ra một chút Bất quá hiện tại miệng pháo vẫn là phải tiếp tục đánh xuống ai ta đây cũng là bị buộc a thương tiểu bạch một mặt bất đắc dĩ nói ra vậy nhanh lên a anna nói ra tốt nói chính sự coi như các ngươi có bản vẽ hay là hoàn chỉnh coi như các ngươi mấy trăm năm mới chữa trị xong phi hỏa lưu tinh đây đều là các ngươi nhưng ngươi dựa vào cái gì nói ta trộm bản vẽ Có thể có chứng cứ thương tiểu bạch hỏi. Ngoại trừ ngươi ai có thể trộm dâu bạc nói ra. Tốt à. Cũng làm ngươi cách này xem như chứng cứ đi. Coi như ta đúng không? Vậy coi như ta trộm bản vẽ. Ta bán cho bạch lục vương. Bọn hắn tại sao phải trở thành người phản quốc? Bọn hắn chỉ là mua bản vẽ mà thôi. Có tội sao đừng quên. Bản vẽ này. Bản thân cũng là vương tộc Bọn hắn thế nhưng là vương tục Đồng thời Anna hay là người thừa kế Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Bởi vì các ngươi muốn bán cho nước khác Dâu bạc nói ra Khương Tiểu Bạch cười cười Nói ra Đừng các ngươi Là ta Ngoại trừ ta Ai cũng trộm không được Mà ta một người có thể làm sự tình Ta tại sao muốn phân lợi ích cho Bạch Lộc Vương ta trực tiếp cầm bản vẽ khắp nơi bán là được tại sao muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ bán bọn hắn thế nhưng là người vương tục bọn hắn giúp ta bán có chỗ tốt sao lấy bạch lục vương thực lực vì cái gì không chính mình làm một loạt phi hỏa lưu tinh đem ngươi ngô ngốc vương thượng này nổ thượng thiên đâu à đúng ngươi chính là sợ hãi bạch lục vương làm như vậy ngươi mới có thể vu oan hắn Lớn mật cuồng đồ bên cạnh quan viên lập tức hộ chủ sốt ruột nói. Tạ ơn khích lệ. Các ngươi không cần nói chuyện. Dù sao ta những lời này đều là nói cho người trong thiên hạ nghe. Thiên hạ người có đầu óc đều sẽ nghĩ rõ ràng. Chuyện này với các ngươi tới nói. Có thể sẽ không minh bạch. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt khoát khoát tay nói ra. Lúc này đám người trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh liền minh bạch. a, ta hiểu được ca, ngươi đang mắng bọn hắn không có đầu ấp. Anna một cách vỗ tay, ngơ ngẩn hiểu ra dáng vẻ. ngươi cho ta diện bích đi có một số việc chính mình hiểu là được rồi đừng điểm phá. khương tiểu bạch tức giận nói ra. tốt a, Anna đi diện bích. xin mời tiếp tục biểu diễn của ngươi, không, là xin mời tiếp tục liệt kê Anna phản quốc chứng cứ phạm tội. khương tiểu bạch nói ra. Ngươi cho rằng một mình ngươi chống đỡ liền không sao Ngươi có phải hay không cho bạc lục vương bản vẽ Quan viên nói ra Không sai cho Khương tiểu bạc rất dứt khoát gật đầu nói Cái này không sai Mặc dù hắn là vương tục Nhưng loại này có thể ảnh hưởng đến vương quốc an toàn đồ vật Hắn sao có thể một người cầm xuống Hắn có được bản vẽ này Chính là một loại phản quốc Có được bản vẽ này chính là phản quốc, chuyện này là ai nói, ngươi nói tính sao Khương Tiểu Bạc hỏi. Ta đương nhiên là luật pháp định đoạt. Quan viên kia nhìn một chút vương thượng, sau đó nói. Ta không nhớ rõ có cái nào một đầu luật pháp nói hành động này là phản quốc. Khương Tiểu Bạc khẽ cau mày nói. Thật sự là trò cười. Ngươi không nhớ rõ rất bình thường. Ngươi chẳng lẽ còn có thể đem tất cả luật pháp đều nhìn sao quan viên nói thẳng Hắn không tin Khương Tiểu Bạch dạng này một cách không tại bộ tư pháp cửa tinh võ giả Sẽ còn đi tìm hiểu luật pháp Những này trên cơ bản đều là đối với người bình thường hữu hiểu đồ vật Bọn hắn những người này nơi nào sẽ để ý a Ta xem a Khương Tiểu Bạch trả lời Ta liền nói Chờ chút Ngươi nói ngươi nhìn quan viên kia mới phản ứng được Không chỉ có nhìn tất cả Ta đều có thể đọc ngược như chảy Khương Tiểu Bạch nói ra Ha <cười> ha Thật sự là buồn cười Ngươi nếu có thể đọc ngược như chảy Ta liền lập tức quỳ xuống tới gọi ngươi một tiếng ra Cho ngươi viết một cái to lớn phục Quan viên kia nói ra Năm hai mươi võ hoàng tại bố Khương Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói ra Rất là có thứ tự nói ra mấy trăm chữ Đám người trong lúc nhất thời đều nghe không hiểu hắn nói cái gì Nhưng tựa hồ đã có người minh bạch một chút cái gì Nhất là quan viên kia Ngươi, ngươi vậy mà Thật có thể đọc ngược quan viên kia ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch Không sai Vác một cái sách mà thôi Chuyên đơn giản như vậy Ngươi cảm thấy rất khó sao tới đi Quỷ xuống đến kêu to lên Không gọi cũng được. Ngươi cho ta qua một bên viết cái thật to chữ phục. Sau đó ngươi cũng không cần đi lên. Ta cho ngươi biết. Các ngươi thần long quốc mỗi một đầu luật pháp ta đều là rõ ràng. Cho nên. Không cần chất vấn ta. Không có lòng tin sự tình. Ta xưa nay không làm. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Quan viên trầm mặt. Một hồi. Sau đó lựa chọn xuống dưới viết chữ phục. Đây là đánh cược thua Đây cũng là không có cách nào tránh khỏi Lưu tại phía trên còn muốn hủy người khác Tin tưởng vương thượng cũng sẽ không tự trách mình Nhìn tiểu bạch làm rất nhiều chuẩn bị Không chỉ là muốn đi qua cứu người Hắn còn muốn rửa sạch trong sạch Việt Kiều Vân nói ra u, Vinh Quy Quy Mơ Khương Phục gật gật đầu Vấn đề này nhìn tựa hồ đang hướng mặt tốt phát triển Không nghĩ tới tiểu tử này còn có phương diện này kỹ năng Không sai Ngươi là một cái người rất có ý tứ Nhưng ngươi vẫn là không thể thay đổi cái gì Mặc dù trên luật pháp không có chỉ rõ đây là một loại phản quốc Nhưng ta nhận định là Ta là vương thượng Ta có cái quyền lợi này Cái này trên luật pháp hẳn là có nói rõ đi Vương Thượng nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra. ngữ khí hay là rất bình tĩnh. Cũng không có bởi vì Khương Tiểu Bạch biểu hiện mà có cái gì ba động. Chỉ vì hắn cảm thấy. Khương Tiểu Bạch yêu nguyên vẫn là không thể thay đổi kết quả này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai. Vương Thượng có quyền lợi. Chỉ cần có hoài nghi điều kiện. Điều kiện của ngươi là cái gì đây Khương Tiểu Bạch hỏi. Hắn muốn phi hỏa lưu tinh bản vẽ, chính là muốn đối phó ta, đối phó ta chính là một loại phản quốc. Ý của ngươi là nói, người có phi hỏa lưu tinh đều là muốn phản quốc đúng không Khương Tiểu Bạch hỏi. Tự nhiên Vương Thượng gật đầu nói ra. Hắn cũng không muốn nói ngoại trừ hắn. Loại này móc chữ sự tình. Hắn cảm thấy không có gì hay. Tốt. Vậy mọi người liền thẩm phán đi. Cảm thấy bạc lục vương có được phi hỏa lưu tinh bản vẽ. liền có tội phản quốc. Xin mời dơ lên tay của các ngươi tới. Khương tiểu bạc khẽ cười nói. Vương thượng có chút không rõ. Khương tiểu bạc nói nhiều như vậy đằng sau. Vậy mà liền muốn đi vào thẩm phán giai đoạn. Vậy hắn trước đó nói tới liền không có ý nghĩa gì. Người phía dưới khẳng định đều sẽ nghe chính mình. Phán an na có tội. Lúc này. Hắn cũng không muốn lập tức phán, bởi vì Bạch Lộc Vương cũng còn chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ nếu là không phán mà nói, đôi khi dân chúc tới nói, liền sẽ cảm thấy mình không đủ quả quyết. Người khác đều mở miệng. Ngươi còn muốn nói cái gì đó một siêu phẩm cô nan của lão ai bị thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 183 chúng ta đây là bởi vì chính nghĩa vậy liền phán đi vương thượng lúc này cũng không có biện pháp Chỉ có thể để chuyện này tiếp tục Đồng thời Hắn cảm thấy mình còn có thể tải về phần thời gian làm văn chương Một dạng có thể đợi đến bạch lục vương thời điểm xuất hiện Phán đi Các ngươi cảm thấy có tội Xin giơ tay Các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nàng hay là một đứa bé. Tương lai của nàng là Mỹ Hảo. Không nên bởi vì quyền lợi đấu tranh mà mất đi Mỹ Hảo sinh mệnh. Khương Tiểu Bạch phản phất tại cầu tình một dạng. Đối với đám thẩm phán giả ngồi ở giữa xem như ghế thẩm phán kia chính là một trận phiến tình. Ngươi cứ nói đi. Coi như ngươi lại nói cũng vô dụng. Vương Thượng rất là bình tĩnh. Hắn không tin phía dưới những nhân tinh này lại bởi vì như thế mấy câu mà cảm động. Bọn hắn đều không phải là người như vậy. Chính là bởi vì dạng này, hắn là liền nhìn cũng không nhìn hướng cách nào ghế thẩm phán. Mà lúc này, hắn lại nghe được một thanh âm, đó là hẳn là tại diện Bích An Na thanh âm. cả. Bọn hắn nhấp tay người chỉ có mấy cái. Vậy có phải hay không nói? ta vô tội rồi cái gì nhấc tay người chỉ có mấy cái ngươi có phải hay không nhìn lầm đem không nhấc tay nhìn thành nhấc tay lúc này vương thượng cùng một chút người tại nhìn không đến ghế thẩm phán góc độ đều hoài nghi điểm này mà tại bọn hắn nhìn ghế thẩm phán kia đằng sau bọn hắn đều ngây dại đây là có chuyện gì vì cái gì nhấc tay người chỉ có như thế giải rác mấy cái là bọn hắn không nghe rõ ràng sao coi là nhấp tay là phản đối có tội ý tứ sao người ở chỗ này hiện tại cũng là giống nhau ý nghĩ ngoại trừ những người ở trên giấy thẩm phán không nhấp tay kia tất cả mọi người là giống nhau ý nghĩ các ngươi có phải hay không sai lầm các ngươi là chuyện gì xảy ra cho rằng có tội nhấp tay vương thượng nói ra dạng này các ngươi sẽ không sai lầm đi mà kết quả là tất cả mọi người nhìn thấy người trên ghế thẩm phán đều là yên lặng không nhấp tay lúc này những người nhấp tay kia đều bắt đầu do dự chính mình dạng này nhấp tay có phải hay không có vấn đề những người này nhất định là có cái gì ta không biết sự tình các ngươi làm gì đâu vì cái gì không nhấp tay những thẩm phán giả nhấp tay kia nhỏ giọng hỏi bên cạnh không nhấp tay lúc này Những thẩm phán giả không nhấc tay kia Chỉ là cười khổ lắc đầu Rất rõ ràng Bọn hắn tựa hồ cũng là có nỗi khổ tâm Xem ra tất cả mọi người cảm thấy Anna hẳn là vô tội Quả nhiên Mọi người hay là có lương tâm Tốt Hôm nay công thẩm như vậy kết thúc Anna Chúng ta đi mau Miễn cho có ít người khởi sướng điên đến ngay cả công thẩm đều không thừa nhận Khương Tiểu Bạch lúc này nắm lấy an na tay Một cước sấm tải trên tường thành Song song bay ra một khoảng cách Sau đó rơi vào mặt đất Vừa vặn ngay tại tê Sơ E Nơ gơm, hừ, E Thẩm phán kia Lúc này Đại Nguyên Soái bọn người tải vì chuyện này kỳ quái Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có quản Khương Tiểu Bạch hai người Nhưng bọn hắn nếu như muốn cầm xuống Khương Tiểu Bạch lời của hai người, hay là rất nhẹ nhàng. Cho nên, bọn hắn cũng không thèm để ý. Vì cái gì cho ta một cách lý do? Vương Thượng nhìn xem người phía dưới. Mặc dù lúc này hắn cảm thấy chuyện này có thể cùng Khương Tiểu Bạch có quan hệ. Nhưng thực sự không nghĩ ra trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cách này Khương Tiểu Bạch là thế nào làm đến để những người này đứng tại hắn phía bên kia Mà người trên ghế thẩm phán này Nếu như đều hướng về Khương Tiểu Bạch mà nói Vậy thì đồng nghĩa với là thần Long Quốc đã là thuộc về Khương Tiểu Bạch Nhưng đây là không thể nào Hắn suy đoán Nhất định là Khương Tiểu Bạch trong tay có bọn hắn nhược điểm Để bọn hắn sẽ ở trên này làm ra thỏa hiệp Nhưng vượt qua trình độ mà nói Bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý. Đúng vậy. Nhất định là như vậy vương thượng lúc này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu như không nghĩ như vậy nói. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng. Ngươi trước tuyên bố công thẩm kết quả. Mặc kệ lý do gì. Công thẩm kết quả ngươi muốn thừa nhận. Đương nhiên. Ngươi có thể không thừa nhận. Bất quá lúc kia. Căn cứ thần Long Quốc công thẩm Pháp. Quốc quân phải thừa nhận tông thầm kết quả Không phải vậy liền bị lật đổ vương vị Ngươi đây là muốn thừa nhận đâu Vẫn là phải phủ nhận đâu Kỳ thật ta không để ý ngươi phủ nhận Bởi vì dạng này ngươi cũng không phải là quốc quân Ta liền có thể tùy tiện đánh ngươi Khương tiểu bạc khẽ cười nói ca lời này của ngươi giống như nói Hắn là quốc quân ngươi liền không đánh giống như An Anna hiện tại cũng không quan trọng Trực tiếp liền nói Dù sao lúc này cũng sớm đã đắc tội vì vương thượng này Nàng nói hay không những này Đều không thay đổi được cái gì Đương nhiên muốn nói một chút Vậy phải xem tình huống Nếu như bây giờ có người giúp ta kéo lấy đại nguyên soái bọn người Ta tuyệt đối đem vị đại thúc này đè xuống đất Để cho ngươi đánh Khương Tiểu Bạc nói ra Ngươi thật không đánh an na hỏi Đương nhiên Ta là một người nói lời giữ lời Nói không đánh liền không đánh Nhưng có thể ma sát à Ma sát ma sát Khương Tiểu Bạch trả lời Tốt Nhanh lên công bố à Được rồi Ngươi không công bố cũng không quan trọng Dù sao kết quả đã là dạng này Ngươi không cải biến được Khương Tiểu Bạch nói ra Ta tuyên bố Anna tội phản quốc không thành lập nhưng Khương Tiểu Bạch Ngươi lại không giống với Ngươi vừa mới thừa nhận ngươi trộm lấy phi hỏa lưu tinh bản vẽ. Ngươi tội phản quốc yêu nguyên tồn tại. Vương thượng cuối cùng chỉ có thể tuyên bố an na vô tội. Nhưng Khương Tiểu Bạch. Hắn hiện tại không muốn buông tha. Tuyệt không nghĩ. Ngươi nói phản quốc liền phản quốc A có muốn hay không chúng ta một lần nữa công thầm để bọn hắn đều dơ tay biểu quyết. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Ta nói. Phi Hỏa Lưu tinh bản vẽ vốn chính là ta, các ngươi giơ tay biểu quyết một chút, cho rằng là ta." Xin giơ tay Thương Tiểu Bạch nói ra. Lúc này, vừa mới không có nhất tay thẩm phán giả đều giơ tay, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng Yêu Nguyên vẫn là giơ tay. Lần này, để cho người ta lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Khương Tiểu Bạch đã đón mua những người này sao lúc này. Việt Kiều Vân cùng Khương Phục đều ngơ ngác nhìn tình huống. Nhất là Việt Kiều Vân. Nàng đều ngốc trệ. Vì cái gì đại ca trước đó còn cảnh cáo chính mình. Hiện tại chính mình lại làm lấy chuyện như vậy. Nàng cũng sẽ không cho rằng nàng vì đại ca này là xem ở trên mặt của nàng mà đi duy trì Khương Tiểu Bạch. Trong lúc này nhất định có cái gì. các ngươi đều bị tiểu tử này đón mua sao vương thượng cả giận nói các vị thẩm phán giả là nhìn nhau đều nhìn ra đối phương xấu hổ bọn hắn rất muốn nói chúng ta cũng không có bị thu mua nhưng chúng ta lại thu đến một vật mà thứ này để cho chúng ta không thể không ở phía trên hai cách biểu quyết phía trên cùng vương thượng ý tứ cùng nhau vi phạm với bất quá còn tốt nơi này nhiều người như vậy Cho dù có vấn đề gì Tất cả mọi người có thể kháng được Để đương nhiệm quốc quân xuống đài cũng không có vấn đề gì Ngươi sai Chúng ta đây là bởi vì chính nghĩa Chính nghĩa đứng tại chúng ta bên này Cho nên Chúng ta mới có thể đoàn kết nhất trí đối kháng tà ác Khương Tiểu Bạch một tay để ở trước ngực Một bộ bộ dáng nghiêm túc Vẻ mặt này Ở đây không biết bao nhiêu người muốn quất hắn. Nhất là vì vương thượng kia ta ngươi câu nói này quá giả Coi như những người khác là vì chính nghĩa Ngươi biết sao Anna nói ra Đương nhiên tiểu bạch nói thật đi Ta cũng rất muốn phải biết Lúc này Khương phục mở miệng Làm phụ thân Hắn dĩ nhiên thẳng đến ở một bên nhìn xem Hắn đều không có ý tứ Hiện tại hắn không đứng tại khương tiểu bạch bên người Chờ đến khi nào à Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 184 ta sẽ trở thành người thí quân. Cái này kỳ thật cũng không có cái gì. Ta chính là mỗi người đưa một tấm bản vẽ. Phi hỏa lưu tinh bản vẽ. Khương Tiểu Bạch cười cười công bố đáp án. Vương Thượng Minh Bạch. Bọn hắn những người này có được phi hỏa lưu tinh bản vẽ Đương nhiên sẽ không thừa nhận người có được phi hỏa lưu tinh bản vẽ này có tội Đồng thời Bọn hắn tự nhiên cũng muốn thừa nhận bản vẽ này là Khương Tiểu Bạch Vậy thì đồng nghĩa với là bọn hắn cũng có được bản vẽ này Một chiêu này là giúp quỷ dưới đáy nồi Tức giải quyết Khương Tiểu Bạch cùng Anna vấn đề trước mắt Cũng đồng thời giải quyết Khương Tiểu Bạch có được phi hỏa lưu tinh vấn đề Tất cả mọi người có Cũng sẽ không lại đi đánh bản vẽ này chủ ý Hắn đột nhiên minh bạch Vì cái gì mấy ngày nay Khương Tiểu Bạch một mực tại trong thành khắp nơi xuất hiện Chính là vì chuyện này Mà lúc này hắn cũng không biết Khương Tiểu Bạch còn đã điều tra xong những thẩm phán giả này thói quen sinh hoạt cùng yêu thích Lợi dụng những này đem bản đồ giấy đều thuận lợi đưa đến trong tay bọn họ Rất là bí mật Để bọn hắn đều cho rằng chính mình là duy nhất. Đều vì này giữ bí mật lấy. Thẳng đến Khương Tiểu Bạch đặc biệt sẽ có được bản vẽ cùng tội phản quốc vẽ lên ngang bằng thời điểm. Bọn hắn những nhân tinh này tự nhiên đều hiểu. Mình không thể nhấp tay. Đồng thời. Cũng biết. Bản vẽ là Khương Tiểu Bạch đưa tới. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền biết đây là Khương Tiểu Bạch đưa tới. bọn hắn khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho quốc vương cũng chính mình vụng trộm lưu lại phó bản lúc kia sự tình liền hai loại tốt rất tốt không nghĩ tới ta vậy mà thua ở ngươi giảng này một tên mao đầu tiểu tử trong tay lần này coi như ta chủ quan đừng a ngươi chớ khinh thường a ngươi muốn chịu thua a Ngươi cho rằng ta chỉ có chiêu này sao ta còn có một cặp có thể chứng minh chúng ta vô tội chứng cứ. Người A. Chỉ cần chưa làm qua. Vậy thì cái gì đều không cần sợ. Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra. Không muốn để cho đối phương cảm thấy mình chỉ là thua một chút. Hắn muốn để người biết. Ngươi thua rất thảm Ngươi nhất định rất muốn biết đúng không. Ta sẽ nói cho ngươi biết Khương Tiểu Bạch lần này không bán quan tử. Trực tiếp liền danh ở phía trước nói ra Đây là các ngươi vương tục trong bảo khố danh sách Phía trên cũng không có phi hỏa lưu tinh bản vẽ loại này đồ vật Ta còn góp nhặt ban sơ phi hỏa lưu tinh ghi chép Vô luận là đảo được Hay là thu đến thiên cơ điện Đều không có bản vẽ Còn có Ta còn tìm một chút thiên cơ điện điện sĩ Bọn hắn đều có thể chứng minh Tiên cơ điện chưa từng có phi hỏa lưu tinh bản vẽ. Ta. Đủ rồi vương thượng gầm thép một tiếng. Khương Tiểu Bạch từng câu nói đều đang đả kích tim của hắn. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là thực lực. Ta bây giờ muốn ngươi chết. Không có người có thể cứu được ngươi vương thượng lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Mà lúc này đại nguyên soái đã phát ra cường đại khí tràng. Tựa hồ đáng giá một tiếng này ra lệnh. Ta sợ ngươi a Cuối cùng. Ta muốn nói rõ một chút. Ta có thể chứng minh phi hỏa lưu tinh là ta sửa xong. Bởi vì. Khương tiểu bạch lúc này chỉ hướng vương thượng. Không có người minh bạch hắn một chỉ này là có ý gì. Chí ít giờ khắc này không biết. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền hiểu vương cung phía trên. Đột nhiên xuất hiện một cái tinh trận. Một cái cử đại hỏa lưu tinh xuất hiện. Sau đó cực tốc hướng về vương thượng chỗ tường thành vọt tới. Cũng chính là vương cung đại môn. Người trên quảng trường. Cũng thế khắc đều tại mắng to. Ta dựa vào. thương tiểu bạc ngươi bệnh tâm thần này. Ngươi đây là muốn đem chúng ta đều nổ bay sao mà lại. Ngươi hắn meo chính mình cũng ở nơi đây. A oanh lưu tinh trực tiếp đập chúng vương cung đại môn. Đem nguyên bản có hoa lệ thành lâu đại môn. Cho nền thành phế tích. Mà một màn này liền phát sinh ở trước mắt mọi người Đây là cỡ nào rung động một cái hình ảnh Đúng vậy ai Nhất là liền ở trước mặt mình bảo tạc Loại kia hiệu quả quả thực là điểm tối ta đặc hiểu À Chúng ta không chết Chuyện gì xảy ra những người trên quảng trường Gần trong gang tấp kia Phát hiện vương cung đại môn bị đập thời điểm Mặc dù chỉ là cách nhau một đường Nhưng khoảng cách này vậy mà như thế an toàn, thật giống như một đảo vô hình tường đem bên trong lưu tinh bảo tạc uy lực đều ngăn cản tại bên trong. Các ngươi đều là đồ hèn nhát, có biết hay không vương cung này là có tinh trận bảo vệ, có thể ngăn cách công kích. Khương Tiểu Bạch rất khinh bỉ một chút bên người những người kia. Thật sự là hùng vĩ a, không biết đại thúc bọn hắn chết chưa a. Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói, Ngươi làm như vậy mà nói Chẳng khác nào là ám sát quốc quân Coi như ngươi chứng minh trước ngươi không phải Ngươi bây giờ cũng là Anna ở một bên nói ra À Đúng nga. Ta làm sao quên đi cái này bị Đại thúc Các ngươi cũng chưa chết đi Đừng như thế giòn a. Ngươi chết Ta sẽ trở thành người thí quân À Cái xanh xưng này giống như rất êm tai à. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Khương Tiểu Bạc khẽ cười nói biểu tình kia rất rõ ràng không phải rất để ý điểm này. Cái này để người ta cảm thấy hắn còn giống như có hậu chiêu. Trên thực tế hắn cũng không có hậu chiêu gì. Chỉ là hắn đối với cái này đều không thèm để ý. Dù sao cuối cùng thực lực của hắn tăng lên. Người thí quân là một loại vinh quang. Mà không phải tội ác. chỉ bất quá một cái quốc quân làm sao có thể đơn giản như vậy chết đi huống chi bên cạnh hắn còn có đại nguyên soái còn có cái kia thiên lao thủ tướng vô luận là ai xuất thủ đều có thể đem hắn cứu ra ngoài lúc này hắn ngay tại phía trước trên không vị trí trên chân giày tựa hồ có lơ lường tinh trận tản mát ra quang mang nhàn nhạt Mà hắn hiện tại ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Tiểu Bạch, nhưng không có cao cao tại thượng cảm giác, chỉ có phẫn nộ. Ngươi là thế nào biết Phi Hỏa Lưu Tinh ở đâu? Vương Thượng căm tức nhìn Khương Tiểu Bạch. Mà trước người hắn hai đại cao thủ đã dục dịch, chỉ còn chờ bọn hắn nói nhảm nói xong, sau đó liền lên đi động thủ. Võ lực có thể giải quyết sự tình. Đương nhiên là võ lực đến giải quyết Ta đều nói rồi. Các ngươi không hiểu đồ vật còn có rất nhiều. Ta không chỉ có biết nó ở nơi nào. Còn có thể viễn trình điều khiển nó. Cái này cũng muốn cảm tạ ngươi bảo vệ tốt nó. Cũng cho nó bổ sung năng lượng. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Vương Thượng trầm mặt, không nghĩ tới chính mình đây hết thảy tựa như là đang vì hắn người làm áo cưới. Vương Thượng... không nên cùng hắn nhiều lời trực tiếp giết hắn chính là đại nguyên soái nói ra chờ chút trước không cần gấp gáp như vậy á, ta còn có đồ vật không để cho mọi người thấy đâu khương tiểu bạch vừa cười vừa nói đi thôi vương thượng phất phất tay đại nguyên soái bay thẳng hướng khương tiểu bạch moa thật không chờ a khương tiểu bạch mắng một câu đối mặt đại nguyên soái hắn cũng không hoàng không phải là bởi vì thực lực của hắn đã có thể cùng đại nguyên soái quần nhau mà là hắn có biện pháp khác nếu như điểm này đều không có suy tính nói hắn cũng sớm đã chạy hiện tại hắn thực lực mặc dù không thể uống đại nguyên soái đối kháng chính diện nhưng đã không giống trước kia hắn chỉ cần mượn dùng một chút đạo cụ là có thể bảo mệnh mà liền tại hắn chuẩn bị sử dụng bảo mệnh đạo cụ thời điểm Đột nhiên hét lớn một tiếng, một cây trường côn như điện chớp xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn tại hắn cùng đại nguyên soái ở giữa. Lúc này cây gậy phía trên, bao trùm lấy thật mỏng một tầng băng xương, mà cùng cây gậy tương liên mặt đất, lại xuất hiện thật dày tầng băng. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 185 dựa vào Lại tới một cách đại nguyên soái khi nhìn đến trường côn này thời điểm Liền lập tức đình chỉ tiến lên Nhìn sang một bên Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Một bóng người bay tới Sau đó tại trước mặt Khương Tiểu Bạch Bóng dáng định trụ Xuất hiện một cách uy vũ tráng kiện trung niên Hắn chính là Bạch Lộc Vương Phụ thân an na lập tức kêu lên, mà bạch Lộc vương đối với nàng khẽ gật đầu, liền nhìn về hướng đại nguyên Soái Ngươi vẫn là tới đại nguyên soái nhàn nhạt nói ra. Người ta một tên tiểu bối cũng dám xuất hiện. Ta lại có cái gì không dám. Bạch Lộc vương cười trả lời, lại dành thời gian nhìn một chút khương tiểu bạch đối với khương tiểu bạch là gật gật đầu. Vương ra đại nhân. Nơi này liền giao cho ngươi. Nếu như ngươi đánh không lại Có thể thông báo chúng ta một tiếng Chúng ta có thể lập tức rời đi hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt Khương Tiểu Bạch vừa nói Một bên lôi ghéo Anna Cùng Khương phục hai vợ chồng Lui về phía sau Kỳ thật Ở thời điểm này Trên quảng trường người đã tản ra Bởi vì mọi người đều biết Lúc này muốn đánh nhau Mà những người này đánh nhau Chính là thần tiên đánh nhau Rất dễ dàng liền sẽ bị người khác không cẩn thận đánh ra tới khí kình cho xử lý Liền xem như có tinh ấy cảnh giới Cũng đều muốn thối lui một khoảng cách Lúc này rất rõ ràng đó có thể thấy được người tinh ấy cảnh giới trở lên có bao nhiêu Vừa mới đầy quảng trường mấy vạn người Cũng chỉ còn lại có mấy trăm người Bạch Lộc Vương để cho ta nhìn xem tiến bộ của ngươi đi Đại Nguyên soái trước mặt điểm điểm ánh lửa ngưng ghét ra một thanh kiếm đến. Cùng Bạch Lục Vương rằng co lấy. Hắn tin tưởng. Bạch Lục Vương nếu lại xuất hiện. Thực lực hẳn là so trước kia có chỗ đề cao. Trước đó hắn cùng mình liền trinh lệch cấp 1. Hiện tại không biết. Đương nhiên. Hắn hay là có lòng tin tuyệt đối. Coi như Bạch Lục Vương thực lực rất không thể tưởng tượng nổi tăng lên cấp 1. Nhưng hắn tại tinh soái cấp 2 đắt đát lâu như vậy. Xem như hậu kỳ. Làm sao cũng có thể đem đối phương cái này tiền kỳ cầm xuống. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thần Long Quốc Thủy chung là địa phương nhỏ. Ngươi ở cách địa phương này quá lâu. Bạch Lục Vương nhàn nhạt nói ra. Sau đó một côn vung lên. Hoành tạo thiên quân. Một cái thành hình quạt băng thứ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Băng thứ hướng về đại nguyên soái phóng đi. Đại nguyên xoáy nhẹ nhàng chấn động thân kiếm. Ngọn lửa màu vàng ống đại thịnh. Sau đó một kiếm đâm về bạch lục vương. Đồng thời cũng thuận tiện phá băng. Tại trong ý nghĩ của hắn. Phá băng hẳn là rất dễ dàng sự tình. Tại tinh xoáy đẳng cấp này. Là có khác biệt to lớn. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn phủ định. Khi hắn tiếp xúc đến băng thứ kia thời điểm. liền có thể cảm giác được loại rét lạnh có thể làm cho phổ thông hỏa diễm đều có thể đóng băng kia. Băng thứ trình độ cứng cáp có chút vượt quá tưởng tượng, không giống như là tinh xoái một cấp có thể sinh ra. Nhất là nhan sắc kia, màu lam kia đã rất rõ ràng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Bạch Lộc Vương Tinh Linh. Phía trên hai đảo lưu quang để cho người ta minh bạch, hắn đã là tinh xoái cấp 2. Cái này để người ta rất là kinh ngạc Tinh soái trở lên cấp một khác nhau là to lớn Không phải vậy lần trước bạch lục vương bị áp chế Quả nhiên, ngươi đi lên Vương thượng cao mày nói Vương thượng, ta không thể nhúc tay Cái kia thiên lao thủ tướng chắp tay nói Hắn là tinh soái cấp 1 Nhúc tay tinh soái cấp 2 là có thể hỗ trợ Nhưng cũng không giúp được bao nhiêu Có thể sẽ bị đối phương phấn khởi một chiêu xử lý Đồng thời Đại nguyên soái cũng sẽ không để hắn nhúc tay Người đi đem Khương Tiểu Bạch cầm xuống Có thể hạ hạ thủ Hắn giữ lại là một cái tai họa vương thượng thở dài Cũng không biết hắn cảm thán cái gì Đúng thiên lao thủ tướng chắp tay nói Lúc đầu đối phó Khương Tiểu Bạch chuyện như vậy Hắn là sẽ không đáp ứng Nhưng đã vừa mới cự tuyệt một lần Lại cử tuyệt Cảm giác sẽ không tốt Mà Lại tới một cái thương tiểu bạch lập tức cảm thấy Lúc đầu xem trò vui tâm tình Lập tức biến mất Chuẩn bị đi Lúc này Phát sinh một kiện làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình Trình độ kinh ngạc này muốn so trước đó bạch lục vương xuất hiện càng sâu Bạch lục vương chí ít mọi người có tâm lý chuẩn bị Mà cách này Đơn giản chính là không có một chút xíu phòng bị Cứ như vậy lặng lẽ xuất hiện Khi thiên lao thủ tướng tới thời điểm Tại Khương Tiểu Bạch chuẩn bị đi thời điểm Hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh một cỗ cường đại khí tràng xuất hiện Để hắn có chút đứng không vững Sau đó Hắn chỉ nghe được bên cạnh bảo tạc đồng dạng thanh âm Một bóng người như đạn pháo một giảng Phóng tới cái kia thiên lao thủ tướng Song phương thân ảnh hung hăng đụng vào nhau Phát ra một tiếng vang thật lớn Thiên lao thủ tướng bị đánh lui mấy bước Mà đạo nhân ảnh kia lại đứng trên không trung Lúc này Đám người thấy rõ ràng khuôn mặt kia Lại là Khương Phục không phải đâu Khương Phục Ra hỏa Việt ra ở rể con rể Một mực bị người coi như là ăn bám này Vậy mà có thể cùng thiên lao thủ tướng chống lại thực lực này chắc chắn sẽ không thấp hơn tinh soái đi việt ra các ngươi giấu thật sâu a bất quá đám người phát hiện người việt ra đều là một mặt mộng bức sáng vẻ nhìn cũng là cùng mình một dạng tại lúc này trước đó bọn hắn cũng không biết có chuyện như thế ta đi phụ thân đại nhân nguyên lai ngươi ngưu bức như vậy đó a sớm biết trước đó ta liền không chạy trốn a khương tiểu bạc ngẩn ngơ sau đó hưng phấn mà hô Ta nói mẫu thân đại nhân, ngươi có biết hay không? a coi như ta không có hỏi qua. Khương Tiểu Bạc giờ phút này nhìn về phía Việt Kiều Vân. Nhìn thấy Việt Kiều Vân sắc mặt có điểm đen kia. Liền biết chuyện này nàng cũng không biết. Xem ra có người ban đêm phải quỳ thảm gai. Thời khắc này Khương Tiểu Bạc chỉ muốn nói. Ngươi ngu như vậy. Vì cái gì đem ta làm yếu như vậy? Cái này không hợp với lẽ thường A chờ chút. Chẳng lẽ ca còn có không giống bình thường thân thế không cần A. Ca không phải trở thành hamlet loại cần báo thù khổ bức kia. Ca chỉ muốn muốn làm một cách bình thường mà khoái hoạt đậu bức. Không. Là làm một cách bình thường thanh niên. Bất quá nhìn tựa hồ rất không có khả năng. liền Khương phục thân thủ đến xem. Tựa hồ không đơn giản A. Nhất là hắn bây giờ lại không dùng võ khí. Không quyền đối phương đang chiến đấu. Tiểu bạch. Ngươi nói ngươi phụ thân có thể đánh qua sao Việt Kiều Vân Tài khó chịu đằng sau. Tựa hồ cũng bắt đầu có chút lo lắng. Mà nàng cái này phải nói quan tâm sẽ bị loạn. Không phải vậy lấy năng lực của nàng. Hẳn là có thể nhìn ra được thương Phục còn có chỗ chống. Khẳng định có thể coi như không thể. Ta còn có chiêu, không cần lo lắng. Khương Tiểu bạch trả lời. Mà hắn sau khi nói đến đây đột nhiên dừng lại chỉ vì hắn cảm thấy một cỗ sát khí. Ngươi hay là lo lắng một chút chính ngươi đi xem kiếm một bóng người từ trong đám người xuất hiện. Một thanh lời kiếm đâm thẳng Khương Tiểu Bạch Ngực. Mà định ra con ngươi nhìn lại. Đạo nhân ảnh này không phải người khác. Chính là Gia Vương. Hiện tại tình huống này. Gia Vương muốn giết chết Khương Tiểu Bạch Tâm. Không cần hỏi đều có thể biết. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà lại làm chuyện như vậy. Trong bóng tối đánh lén. Ngấm lại cũng thế. Âm thầm đánh lén. Mới có cơ hội. Bằng không. Liền sẽ bị mặt khác ngăn cản. Lại sau đó phía trên hai vị kia tinh soái đều sẽ tới hỗ trợ. Mà hắn bây giờ muốn đem Khương Tiểu Bạch giết chết. Cũng là vì cho người ở phía trên tạo thành ảnh hưởng. Lúc kia. Phía bên mình liền sẽ đạt được ưu thế. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 186 các ngươi đứng thành một đường thẳng hắn hiện tại đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn hiểu được nếu như phía trên tinh soái chi chiến phân ra thắng bại, kết quả là bọn hắn bên này thua. Vậy hắn địa vị sẽ không còn tồn tại Nói đến thật sự là buồn cười Coi như khổ tâm kinh doanh nhiều như vậy Một khi người ta võ lực có thể nhìn ép ngươi Ngươi kinh doanh liền sẽ uổng phí Nhưng lại không thể bởi vì dạng này mà không đi kinh doanh Lúc này Hắn thật rất hâm mộ những người có được thiên phú kia Tỉ như cái kia viện sơ tình Nếu như có thể Hắn thà rằng dùng chính mình hết thảy Đổi thiên phú của nàng Nhưng rất đáng tiếc Đây là không có khả năng Trước mắt chính mình có thể làm Chính là cố gắng bảo trộ chính mình hết thảy. Giết chết trước mắt cái này Khương Tiểu Bạc là trước mắt trọng yếu nhất Lúc này Việt Kiều Vân lúc đầu muốn ngăn cản Nhưng lại không còn kịp rồi Đồng thời nàng cũng ngăn cản không được Thực lực của nàng là tại tinh tướng cấp 1 Mà gia vương thực lực cũng đã đến tinh tướng cấp 4. Tăng thêm gia vương lại là đánh lén. Càng thêm không có khả năng ngăn cản được. Người nhìn thấy cái tình huống này. Đều đang nghĩ lấy Khương Tiểu Bạch làm như thế nào đi ứng phó. Bọn hắn không cảm thấy Khương Tiểu Bạch liền nhất định sẽ chết. Liền ngay cả gia vương cũng là không cho rằng như vậy. Ai cũng biết Khương Tiểu Bạch nhất định sẽ có bảo mệnh kỹ năng. Ngăn trở một chút khả năng hay là rất lớn. Nhưng cũng chính là chỉ có thể mượn tổ ngoại lực để ngăn cản. Đồng thời cũng chính là cản một chút. Sau đó phải là không có người hỗ trợ. Khương Tiểu Mạch sẽ chết. Mặc dù mọi người đều biết Khương Tiểu Bạch có thể chiến thắng người tinh ấy cấp 8. Nhưng mọi người cảm thấy. Hắn rất có thể là tinh ấy cấp 9. Cao nữa là cũng chính là tinh tướng cấp 1. Đối mặt gia vương cái này tinh tướng cấp 5 Hy vọng không lớn Chỉ là Hôm nay để bọn hắn ngoài ý muốn sự tình nhất định hay là sẽ tiếp tục Bọn hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch bên người lơ lửng đoạn đao xuất hiện ở trong tay của hắn Sau đó trong nháy mắt ngưng ghét thành trường đao Ngọn lửa màu vàng ấm xuất hiện tại trên thân đao Đằng sau Khương Tiểu Bạch trực tiếp đối với gia vương chém ra một đao Cùng gia vương kiếm va chạm nhau cùng một chỗ gia vương lùi lại mấy bước Hoàng sợ nhìn đứng ở nguyên địa Khương Tiểu Bạch kết quả này đã rất rõ ràng Thực lực của hắn vậy mà không bằng Khương Tiểu Bạch Hắn nhưng là tinh tướng cấp 4A Cái kia Khương Tiểu Bạch hiện tại lại là bao nhiêu Việt nhân kiệt bọn người trong lòng chỉ hô biến thái Thiên phú này đã cùng Việt sơ tình có thể liều một trận Đồng thời Quả nhiên là cha nào con nấy Hai cha con đều là như thế có thể ẩn tàng Cũng không biết là quen thuộc kinh ngạc Hay là bởi vì có Khương phục phía trước Lúc này Mọi người đối với Khương tiểu bạch thực lực Tựa hồ cũng không phải là kinh ngạc như vậy Cả Gia vương đánh lén ngươi lúc này Anna thanh âm truyền đến Đây cũng không phải bởi vì nàng phản ứng trì độn Chỉ là sự tình phát sinh quá nhanh Đang lúc nói chuyện Liên đã giải quyết. Ta biết, không có chuyện gì, hắn hiện tại không phải là đối thủ của ta. Khương Tiểu Bạch trả lời. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì ra vương nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Diện mục có chút dữ tợn. Không có ngày xưa loại phong thái kia. Cái này dù sao cao hơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi đường đường vương tử. Vậy mà ra thích làm loại sự tình đánh lén này. Ở chỗ này, ta muốn khinh bị ngươi. Khương Tiểu Bạch cũng không trả lời ra vương vấn đề. Bởi vì không cần thiết. Hắn cũng không muốn bị người ta biết thực lực chân thật. Sao có thể đơn giản như vậy bị người ta biết? Đây không phải là quá không đáng tiền. Ca, vẹn vẹn khinh bị có làm được cái gì a? Ngươi muốn đi qua đánh hắn a? Hắn vừa định mệnh của ngươi An Anna nói ra. Ngươi nhắc nhở ta, các vị tránh ra điểm. Ta muốn xuất thủ đem hắn đánh phế đừng đến lúc đó bị thương mọi người. Khương Tiểu Bạch đối với người phủ cận nói ra. Cái này mặc dù là để bên cạnh người tránh ra. Nhưng nghe đứng lên cảm giác sống như cũng là đối với gia vương một loại xem thường. Bất kể nói thế nào. Bên cạnh người khẳng định tránh ra. Bọn hắn cũng không muốn bị tai họa vô tội. Chỉ bất quá khi mọi người tản ra đằng sau. Lại phát hiện ngoại trừ Khương Tiểu Bạch cùng Gia Vương bên ngoài Còn có hai người đứng ở trong đó Rất rõ ràng cũng đều là đứng tại Gia Vương một bên Bởi vì bọn hắn đều là đối mặt với Khương Tiểu Bạch Ngươi là ai chúng ta có khúc mắc sao Khương Tiểu Bạch nhìn về phía bên trong một cái người hỏi Ngươi sau khi chết ta sẽ ở ngươi mộ phần nói cho ngươi người kia hồi đáp a tạ ơn vậy liền cùng lên đi Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không phải thật muốn biết. Dù sao cuối cùng đều sẽ biết đến. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta một người khác có chút khó chịu. Đây là ý gì? Hỏi người khác liền không hỏi lão tử. Là không nhìn lão tử sao ngươi còn cần hỏi sao ăn oán của chúng ta cũng sớm đã tồn tại. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt trả lời. Người kia trầm mặt Không sai. Hắn là Khương Tiểu Bạch bạn cũ. Mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Khương Tiểu Bạch. Nhưng lại một mực nghe Khương Tiểu Bạch danh hào. Đồng thời cũng bị Khương Tiểu Bạch cái tên này chỗ đau đầu. Hắn chính là thanh hỏa đoàn đoàn trưởng. Trên người hắn thanh hỏa đoàn tiêu chí để Khương Tiểu Bạch lập tức liền đoán được thân phận của hắn. Mà ở thời điểm này. Khương Tiểu Bạch đem một cái khác thanh đao cầm ở trong tay. Sau đó hai tay đem hai thanh đao hợp lại cùng nhau Tại hạt năng lượng tác dụng phía dưới Hai thanh đao vậy mà biến thành một cây đao Cà, ngươi vì cái gì dùng một cây đao Bọn hắn nhiều người dùng hai thanh đao tốt một chút a. Anna lúc này kêu lên Khương Tiểu Bạch lắc đầu Nhàn nhạt nói ra Không cần Ta hiện tại chỉ cần một đao Liền có thể đưa bọn hắn thường thiên Các ngươi đứng thành một đường thẳng. Để cho ta một đao chém giết các ngươi. Ngươi coi người khác đều là ngỡ ngẩn sao đứng thành một đường thẳng để cho ngươi chặt A. Hừ, ngươi quá coi thường chúng ta, ta một người, liền có thể đưa ngươi vỡ nát. Thanh hỏa đoàn đoàn trưởng hừ lạnh một tiếng. Trên hai tay xuất hiện nặng nề quyền sáo. Trên cảm giác. Một quyền đánh tới có thể sơn băng địa liệt. Mười phần có sức mạnh cảm giác. Lúc này. Một con gấu màu vàng xuất hiện tại quyền của hắn bộ phía trên. Đây chính là hắn tinh linh. Mà cái này tinh linh cũng làm cho người biết thực lực của hắn cảnh giới. Tinh tướng cấp 6. Mạnh hơn gia vương ra hai cái tiểu cảnh giới. Cũng thế. Gia vương mặc dù rất chú trọng thực lực. Nhưng làm sao cũng không sánh bằng thanh hỏa đoàn loại dòng binh đoàn này. Bất quá. Tinh tướng cấp 6 ngược lại là cũng ngoài dữ liệu của rất nhiều người bên ngoài. Trước đó ngoài giới suy đoán đều là tại tinh tướng chừng cấp 5. Hoặc là lên tinh thể. Hoặc là liền chết. Lựa chọn một cách khương tiểu bạch giờ phút này lại không quan tâm. Cầm đao chỉ vào thanh hỏa đoàn đoàn trưởng nói ra. Người muốn chết đang nghe câu nói này đằng sau. Thanh hỏa đoàn đoàn trưởng lập tức nổi giận. Đây chính là thanh hỏa đoàn xỉ nhục. Một quyền, mang theo lực lượng cuồng bạo phóng tới Khương Tiểu Bạch. Cố lực lượng này để người ở chỗ này đều cảm thấy một loại sợ hãi. Coi như thực lực mạnh hơn hắn tinh tướng cấp tinh võ giả. Cho dù là cao hơn hắn cấp 1-2 cấp, cũng giống như vậy muốn tránh lui. Mà ở thời điểm này, Khương Tiểu Bạch lại làm ra một kiện để cho người ta kinh ngạc sự tỉnh, Hắn vậy mà trực tiếp liền một đao bổ về phía quyền kia bộ. Tới lựa chọn cứng đối cứng Cái này để người ta cảm thấy hắn rất không sáng suốt Đây tránh né mũi nhọn mới đúng Nhưng rất nhanh Đám người phát hiện Khương Tiểu Bạch đột nhiên liền xuất hiện một loại không hiểu khí tràng Một đao nguyên bản nhìn phổ thông kia Hiện tại cũng sinh ra không giống với biến hóa Một đao này giống như mãnh thú mới tỉnh một dạng Trở nên mười phần hung hãn Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 187 một đao kia lúc này đao thần phía trên. Cũng xuất hiện khương tiểu bạch tinh linh. Con cá kia vây quanh thân đao tải bơi lên. Mà trên người rõ ràng sáu đầu lưu quang kia. Làm cho tất cả mọi người đều ngốc trệ. Hắn. Hắn vậy mà đã là tinh tướng cấp 6 lúc này. Thanh hỏa đoàn đoàn trưởng cũng ngây ngốc một chút. Nhưng hắn biết lúc này. Mình không thể phân tâm. Đối phương một đao này cho mình áp lực vốn là đã rất lớn. Hiện tại nếu như phân tâm mà nói. Như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ. Mà lúc này. Hắn đối với mình quyền 6 hay là có lòng tin. Đây chính là hắn tế luyện nhiều năm vũ khí. đồng thời hắn cũng là thổ thuộc tính tinh võ giả, tinh hóa vũ khí là mang theo nhất định thổ thuộc tính. trình độ bền bỉ càng là muốn so phổ thông tinh hóa vũ khí mạnh hơn không ít. bởi vậy, hắn tin tưởng một quyền này của hắn có thể tùy tiện ngăn lại khương tiểu bạc đao. sau đó dựa vào lực lượng chấn vỡ khương tiểu bạc công kích, có lẽ còn có thể thuận thế đem khương tiểu bạc cho nghiền nát. không sai, vốn phải là dạng này. Nhưng ở lúc này, nhưng trong lòng của hắn đối với Khương Tiểu Bạch Đao có một loại âm thầm sợ hãi. Nhất lơ, A dơ, dơ, quy quy A to, kinh tràn ngập ngọn lửa màu vàng ấm kia. Hắn cảm giác đến mười phần nguy hiểm. Nhưng ở lúc này, hắn cũng nhất định phải lên. Nhiều nhất thủ bị thương lui về. Cổng không đến mức thật bị hắn một đao chém giết đi lúc này. Đao hình đã đánh tới. Tại tiếp xúc đến Huyền Sáo thời điểm, vậy mà liền như cắt đậu hố đồng dạng, trực tiếp chia cắt ra Huyền Sáo. Sau đó thế như trẻ tre đồng dạng, đem Huyền Sáo toàn bộ tách ra. Trong nháy mắt, đao hình xẹp qua thanh hỏa đoàn đoàn trưởng thân thể hắn ngã xuống. Tại ngã xuống thời điểm, thân thể của hắn tách ra. Lúc này nét mặt của hắn tựa hồ có không tin Cũng có được không phục Còn có hối hận Toàn trưởng trầm mặt Nhìn xem Khương Tiểu Bạch thời điểm Trên mặt đều là không thể tin cảm giác Không nói Khương Tiểu Bạch thực lực cảnh giới như thế nào Chính là vẻn vẹn vừa mới một đao kia Thật sự là thật là đáng sợ Cái này đã siêu việt đao pháp phạm trù Đến lượt các ngươi a ta không cùng ngươi đánh vừa mới người muốn tại khương tiểu bạch mổ phần nói cho hắn biết danh từ kia phát ra rít lên một tiếng sau đó giống như điên liền chạy ra vương chịu chết đi khương tiểu bạch rất là dứt khoát một đao công hướng ra vương tựa hồ là sợ ra vương cũng điên rồi chạy lúc kia hắn liền không tốt đuổi không ra vương hoảng sợ kêu một tiếng mà một tiếng này không tựa hồ có hồi âm một dạng Chẳng lẽ là nghe nhầm sao Khương Tiểu Bạc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một đao chém đi qua. Đao hình bị gia vương dùng tinh trận tạp các loại tạo dựng lên phòng ngự ngăn cản hạ. Quả nhiên không hổ là gia vương. Thủ đoạn bảo mệnh thật nhiều. Đồng thời còn như thế cao cấp. Bất quá. Cái này có làm được cái gì à? Một đao không được. Vậy liền lại đến một đao. Chỉ đơn giản như vậy hai đao qua đi. Gia vương bị chặt chết rồi À Vốn phải là dạng này Nhưng lúc này Giống như có người tới Lại một cái lồng phòng ngự xuất hiện Ở trên thân gia vương Đỡ được Khương Tiểu Bạch một đao này Tiếp theo Vậy nhân thủ vung lên Phong nhận phô thiên cách địa công hướng Khương Tiểu Bạch Mà Khương Tiểu Bạch Giờ phút này cũng chỉ có thể trước tiên Lui mở Bởi vì người này thực lực cảnh giới còn mạnh hơn hắn Không thể ngạnh kháng Mà người kia là ai đâu thương Tiểu Bạc trong kho tài liệu Có nhân vật như vậy Hắn là vương thượng thị vệ bên người Thông tục một chút nói Đó chính là đại nội thị vệ Đại nội thị vệ này Thực lực đã tiếp cận tinh xoáy Nhưng một mực không có đột phá Hiện tại có thể nói là Tinh tướng cấp 9 đỉnh phong Đại thúc ngươi làm sao vô sỉ như vậy Chúng ta người trẻ tuổi tài quyết đấu Ngươi vậy mà nhúc tay Muốn nhúc tay cũng được Ngươi tốt xấu chính mình đến a, Lại còn là để cho người khác đến Ngươi có phải hay không không có thực lực Khương Tiểu Bạch một bên thối lui thời điểm Một bên liền hướng về phía vương thượng nói ra Hừ vương thượng ở phía trên chỉ là lạnh lùng khẽ nói Ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi Ngươi nhanh mất mạng Ngươi cho rằng hắn có thể giết được ta Sao Khương Tiểu Bạch không phải rất để ý nói Sau đó đột nhiên quay người chạy Đánh không lại Ta đương nhiên muốn bỏ chạy Ta tại sao muốn đánh xuống A Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy mất sao đại nổi Thì về kia lập tức tăng nhanh tốc độ Hướng về Khương Tiểu Bạch lao đến Tốc độ kia rất nhanh Nhưng tựa hồ chỉ nhanh hơn Khương Tiểu Bạch một chút như vậy Bởi vậy muốn đuổi kịp Khương Tiểu Bạch Cũng không phải lập tức liền có thể làm được sự tình Bất quá Cũng sẽ không quá chậm. Nhi tử. Muốn hay không giúp ngươi Khương phục cùng cái kia thiên lao thủ tướng thời điểm chiến đấu. Tựa hồ còn có chút dư lực. Nhìn xem Khương tiểu bạch dạng này. liền dò hỏi. Không cần. Ta còn có sát chiêu. À. Ngươi đừng như vậy hỏi ta có được hay không á. Dạng này ta liền không thể giết hắn cái suất kỳ bất ý. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời, nhưng tựa hồ nhớ tới chuyện như vậy không nên nói đi ra a Đại nội thị vệ trầm mặt một hồi. Giờ phút này hắn đang tùy thời tùy chỗ chú ý bên cạnh tình huống. Cũng là bởi vì hắn biết Khương Tiểu Bạch có sát chiêu. Chuyện này hắn khẳng định là tin tưởng. Người ở chỗ này cũng đều là cảm thấy Khương Tiểu Bạch sẽ có sát chiêu. Không phải vậy Khương Tiểu Bạch làm sao lại tới này loại địa phương này. Rõ ràng người nơi này đều là mạnh như vậy. Trước đó hắn nhưng không biết bạch lục vương có thể hay không xuất hiện. Cũng không biết phụ thân của hắn có thể đứng vững thiên lao thủ tướng. Nếu như những này đều không tại hắn dự tính phạm vi. Đó chính là nói. Hắn hẳn là có ứng phó hai cái này biện pháp. Hiện tại hắn có thể dùng. Mà đại nội thì về ở bên trái chú ý phải trông mong thời điểm. Khương Tiểu Bạch nhưng không có do dự. Hay là trực tiếp đang chạy. Lại kéo ra một chút khoảng cách. Tình huống này để cho người ta cảm thấy ác. Hắn có phải hay không cố ý hù dọa đối phương. Làm cho đối phương không tới bắt hắn. Đại nội thì về cảm thấy mình giống như bị lừa gạt. Tại xác định mấy lần đằng sau. liền phấn nổ. Phóng tới phía trước. Mà lúc này Khương Tiểu Bạch đã đi tới trong vương cung. Chính là thông qua vừa mới trở thành phế tích đại môn. Tự tìm đường chết đại nội thì về trong lòng cười lạnh nói. Vậy mà chạy đến trong vương cung. Ngươi cũng đừng ngấm lại. Ta là ai? Nơi này ta không chỉ có quen thuộc. Còn có không ít người của ta. Rất nhanh. Đại nội thì về đuổi kịp Khương Tiểu Bạch. Lại là hỗn loạn phong nhận bao trùm đi qua. Đồng thời đao trong tay cũng là dục dịch. Khương Tiểu Bạch tại gió này lưới đao hình thành hỗn loạn trong phong bảo. Tựa hồ giống như bị đánh trúng. Bước chân trầm lại. Mà đại nội thì Vệ một đao đánh ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện đồng giảng kia. Gần như trong nháy mắt đã đến Khương Tiểu Bạch trước mắt. Lúc này. Mọi người mới minh bạch. Kỳ thật đại nội thì Vệ này trước đó là che giấu thực lực. Tốc độ của hắn hẳn là muốn so trước đó biểu hiện ra càng nhanh một chút. Hắn nhưng là có được phong thuộc tính tinh linh người Phương diện tốc độ muốn so mặt khác thuộc tính muốn chiếm ưu thế Mà trước đó không có biểu hiện ra ngoài Khẳng định là sợ hãi cách cái kia hai cái tinh xoái quá gần Sẽ bị cái kia hai cái tinh xoái có cơ hội giải cứu Khương Tiểu Bạch Mà bây giờ Khương Tiểu Bạch lại chạy khoảng cách xa như vậy Đã không có được cứu viện khả năng Hắn rất tự nhiên liền đem tốc độ đề cao đến cực đại nhất Ngươi thật không nên một người chạy xa như vậy Cám ơn ngươi cho ta sáng tạo ra tốt như vậy một cách điều kiện Để cho ta có thể nhẹ nhõm đánh chết ngươi Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 188a sở Lên. Cắn chết hắn đại nội thì vệ lộ ra mỉm cười Đó là một loại mỉm cười đắc ý Một loại mưu kế được như ý cảm giác thành tựu Mà cùng hắn khác biệt chính là Những người khác tại vì Khương Tiểu Bạch lo lắng Nhất là người quan tâm Khương Tiểu Bạch Bọn hắn đang lo lắng Khương Tiểu Bạch đồng thời Cũng có một loại cảm giác bất lực Bởi vì bọn hắn không cách nào đối với Khương Tiểu Bạch dối ra viện trợ chi thủ Lúc này Khương Phục cũng chia tâm kém một chút liền bị đối thủ bắt được cơ hội Ngay tại cách này tất cả mọi người cảm thấy khương tiểu bạch không chết cũng bị thương thời điểm. Đột nhiên một cái màu vàng ấm tiểu hỏa cầu xuất hiện. Hỏa cầu này rất nhỏ. Chỉ có bóng bàn lớn như vậy. Dạng này hỏa cầu tất cả mọi người sẽ không quá để ý. Hỏa cầu này hướng về phía đại nội thì về bay qua. Dưới tình huống bình thường. Đại nội thì về cũng sẽ không để ý tới dạng này tiểu hỏa cầu. Nhưng ở lúc này. hắn đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm không tên. loại cảm giác nguy hiểm này để hắn có điểm tâm kinh lạnh mình để hắn không thể không từ bỏ khương tiểu bạch chuồn ra. a người chú ý nơi này đều lộ ra không hiểu biểu lộ. bọn hắn không rõ vì cái gì đại nội thì vệ muốn tránh ra. đây là không có đạo lý đó a. không phải liền là một cái tiểu hỏa cầu sao rất nhanh. đám người liền hiểu. đích thật là muốn chạy trốn. Cái này còn mẹ nó chỉ là một cái tiểu hỏa cầu sao chỉ gặp tiểu hỏa cầu kia hiện lên đằng sau. Đánh tới bên cạnh đã không trọn vẹn trên tường thành. Sau đó chính là oanh một đoá đám mây hình nấm nhỏ xuất hiện tại mọi người trước mặt. bạo tạc qua đi mãnh liệt chấn cảm truyền đến đám người trên chân. Để đám người cảm giác được uy lực nổ tung này. Ta dựa vào tốt biến thái tiểu hỏa cầu. Cái này nếu như bị đánh trúng, này sẽ là tình huống như thế nào? không thể tưởng tượng a tiểu hỏa cầu này là ai phát ra tới rõ ràng không phải khương tiểu bạch đây là từ phía sau hắn phát ra tới hẳn là một loại cơ quan vũ khí nghe nói hắn tại cùng thanh hỏa đoàn thời điểm chiến đấu đã từng sử dụng tới một loại viễn trình đánh lén vũ khí tin tưởng cái này chính là vật tương tự chờ chút từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ Giống như đều không có nhìn thấy qua khương tiểu bạc bên người cơ quan con dối kia Chẳng lẽ nói Vừa mới cái kia phi hỏa lưu tinh Còn có tiểu hỏa cầu này đều là con dối nhỏ kia dở trò vượt cách này còn phải hỏi sao Nhất định là a Sửu làm Anna nếu như biết có người hỏi vấn đề này Nàng nhất định sẽ trả lời vấn đề này Mà nàng đang nghe phía dưới câu nói này thời điểm nàng cũng không biết mình bây giờ nên đi hỏi ai a sửu lên cắn chết hắn để a sửu đi cắn người ngươi a sửu có miệng sao đồng thời a sửu cho dù có miệng nó có thể làm sao cắn người a lúc này tại anna cùng việt kiều vân đám người trong đầu hiện ra một cách nho nhỏ a sửu đi cắn người dáng vẻ bọn hắn đều nhìn không được muốn cười dạng như vậy thực sự quá bựa rồi Nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền muốn sợ ngây người Giống một tiếng khí thế như hồng gầm rú Từ khương tiểu mạch sau lưng vang lên Tiếp lấy một không cao hơn 2 mét Dài hơn 5 thước cơ quan thú xuất hiện tại hắn phía trên Phóng tới đại nội thì về kia Cơ quan thú cắn một cách hướng đại nội thì về Miệng đầy sắc bén răng kia Nếu như bị cắn chúng mà nói Cho dù là tinh tướng cấp 9 cũng không chịu nổi Đương nhiên Đại nội thì về là sẽ không bị tùy tiện cắn chúng Hắn né qua cơ quan thú công kích, Nhưng hắn phát hiện cách này cơ quan thú mười phần linh hoạt Tại hắn tránh thoát đằng sau Cơ quan thú động tác cũng biến hóa theo Dùng móng vuốt công kích, Mà trên móng của nó Tại công kích thời điểm liền xuất hiện thật dài ba thanh dao găm Giống như vươn ra móng vuốt một dạng Thế là Đại nội thị vệ liền có hành động mới Nhưng vẫn là một dạng Cơ quan thú cũng đi theo có Vậy mà trong nháy mắt qua mấy chiêu Mà cơ quan thú linh hoạt để cho người ta là mở rộng tầm mắt Đồng thời Đại nội thị vệ phong nhận cùng đao đều chém chúng qua cơ quan thú Nhưng cơ quan thú cũng không phải là sinh mệnh Bị chặt chúng yêu nguyên vẫn là có thể tiếp tục Trừ phi bị phá hư hạch tâm Nếu không yêu nguyên có thể hành động Mà giờ khắc này Đại nội thì về ngay cả linh kiện đều không có chặt hỏng Tự nhiên hành động như thường Cơ quan thú này tựa như là ta tìm đến cái kia Gia vương giờ phút này hơi nghi hoặc một chút nói Đúng vậy a đây chính là cái kia Một thanh âm đáp trả gia vương vấn đề này Vậy liền kỳ quái, ta rõ ràng cầm hạch tâm của nó, đồng thời nó tổn thương nghiêm trọng, cũng không thể động, vì cái gì bây giờ có thể động, đồng thời giống như không có tổn thương cảm giác, còn có thể động, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều. Gia Vương rất là kỳ quái nói ra, lúc này, hắn tâm tư đều tại trên cơ quan thú kia, ngay cả câu trả lời này thanh âm hắn đều không phải là rất để ý. Đó là bởi vì ta đem nó cho đắt sửa xong. Đồng thời còn giao phó nó năng lực mới. Chỉ cần A sửa cùng nó hợp thể. Nó liền có thể động. Đồng thời so trước kia càng thêm linh hoạt. Sức chiến đấu so trước kia mạnh hơn. Chỉ là đáng tiếc. Nếu có thời gian. Ta sẽ để cho hắn sức chiến đấu cao hơn một chút. Thanh âm kia nói ra. Ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi muốn làm gì gia vương lập tức hoảng sợ nhảy ra Hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch ngay tại bên cạnh mình Cái này tự nhiên để hắn cảm thấy sợ hãi Khương Tiểu Bạch nhưng là muốn người giết hắn Chạy tới a. Các ngươi đều chỉ chú ý cơ quan thu thời điểm Ta liền bắt đầu chạy tới Dù sao nơi đó tạm thời không có chuyện của ta Mà ở trong đó còn có ta không có chuyện chớ ngồi Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói. Sự tình gì Gia Vương lúc này hỏi một cái chính mình cảm thấy đều rất ngu xuẩn vấn đề. Mà đây cũng là đời này của hắn hỏi một vấn đề cuối cùng. Giết ngươi Khương Tiểu Bạch một đao đem Gia Vương cho chém giết. Gia Vương phát ra sau cùng tiếng kêu thảm thiết. Mà tiếng kêu thảm này cũng làm cho tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Bởi vì tại thời khắc này. cơ hồ tất cả mọi người là nhìn xem mới xuất hiện cơ quan thú liền liền tại phía trên quan chiến vương thượng cũng là như thế không con của ta ta muốn giết ngươi vương thượng phát ra giống giận dung trời đến a không đến chính là chó khương tiểu bạch đối với vương thượng phát ra khiêu khích thanh âm đi chết vương thượng đột nhiên từ không trung biến mất sau đó xuất hiện tại khương tiểu bạch bên người mà trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh kiếm Một thanh ngưng ghét đi ra kiếm. Đồng thời, hắn tinh linh nhìn rất đẹp trai kia cũng xuất hiện tại trên thanh kiếm này. Đó là một cách mãnh hổ loại hình tinh linh. Màu vàng ấm hỏa hệ tinh linh. Chờ chút. Cái này tinh linh. Còn có hắn có thể ngưng ghét năng lượng năng lực. Còn có tốc độ khủng khiếp này. Hắn tựa hồ là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Hay là một cái không kém gì đại nguyên soái cao thủ. không phải đâu đây là đang đùa giỡng hay sao không sai nhất định thực sự nói đùa hắn không phải hẳn là một cái mềm yếu vô năng hôn quân hắn làm sao có thể là một cái so đại nguyên soái còn muốn ngưu bức cao thủ đâu nhất định là nơi nào sai lầm tốt a mặc kệ là nơi nào sai lầm hiện tại trọng yếu nhất hay là trước đảo mệnh đi sớm biết hắn là một cao thủ mà nói Vậy mình cũng không muốn như vậy kích thích hắn Khương tiểu mạc trên giày xuất hiện một cái tinh trận Tại vương thượng công kích còn chưa tới tới trong nháy mắt đó Hắn đã như lưu tinh trốn Tốc độ kia muốn so vừa mới cùng đại nội thì về truy đuổi thời điểm phải nhanh hơn rất nhiều Rất rõ ràng Hắn vừa mới cũng là không có đem tốc độ phát huy đến nhanh nhất Mặc dù cái tốc độ này là mượn nhờ ngoại lực Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 189 tất sát ký tiểu bạc khương phục lúc này lại là lo lắng kêu lên. Hắn cũng không nghĩ tới vì vương thượng này vậy mà đột nhiên bão nổi. Nhảy lên trở thành nơi này người mạnh nhất. Mà bây giờ vẫn chưa có người nào kiềm chế hắn. Nên làm cái gì bây giờ Nên làm cái gì bây giờ Vấn đề này hiện tại cũng xuất hiện khắp nơi trận rất nhiều người trong đầu Nhất là những thẩm phán giả kia Bọn hắn hiện tại rất đau đầu Sớm biết vương thượng có thực lực như vậy Bọn hắn liền sẽ không thu bản vẽ kia Cũng sẽ không trong lần công thẩm này không vâng lời hắn ý tứ Hôm nay đến cùng là ngày gì à Để cho người ta kinh ngạc sự tình là từng cách trình diễn Thật sự là không có một chút điểm phòng bị. Cứ như vậy lặng lẽ xuất hiện tại trước mắt ta. Hiện tại cách này Khương Tiểu Bạch là chết chắc. Nếu như hắn lần này còn có thể trốn qua mà nói. Vậy ta hôm nay liền quỳ xuống đến gọi hắn một tiếng ba ba. Lúc này, Khương Tiểu Bạch hai chân tinh trần để hắn ra tốt đến một loại bất khả tư nghị tốc độ. Mà trên đôi giày này cơ quan cũng rất nhanh tới đạp cực hạn. Mà vương thượng thì là từng bước một ép sát. Lập tức liền muốn bắt lại Khương Tiểu Bạch. Mà lúc này. Bất quá là Khương Tiểu Bạch thoát đi mấy giây sau. Nói cách khác. Khương Tiểu Bạch mặc dù là chạy trốn. Nhưng bất quá chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi. Đến bất quá tại cảnh giới này. Vài giây đồng hồ cũng là thời gian rất dài. Có thể trốn khoảng cách đã rất nhiều. Khương Tiểu Bạch lại là tiếp cận vương cung. Lần này mục đích của hắn mọi người tựa hồ cũng biết. Đó là hắn muốn tới gần cơ quan thú. Muốn dùng cơ quan thú ngăn cản một chút phía sau vương thượng. Dù là chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Cũng đã đủ. Cơ quan thú vọt tới vương thượng trước mặt. Mở to miệng. Một cái họng pháo từ trong mồm dối ra. Đối với vương thượng chính là một pháo. Phải nói là bắn ra một cái hỏa cầu Do dự tiểu hỏa cầu kia nguyên nhân Không có người cho rằng hỏa cầu này đơn giản Chỉ là Lúc này vương thượng chỉ là nhẹ tay nhẹ vung lên Đem cái nào hỏa cầu trực tiếp đánh bay Rơi vào một chỗ Chỗ kia lập tức dâng lên một đóa mây hình nấm Tiếp theo Vương thượng dùng kiếm thi triển mấy chiêu kiếm pháp Cơ quan thú trong nháy mắt liền bị giải thể Mà A cũng từ trong cơ quan thú bay ra ngoài. Đi vào Khương Tiểu Bạc dưới chân. Bắt đầu phi hành hết tốc lực. Đại thúc. Đừng như vậy sinh khí A. Ngươi cũng không phải chỉ có một đứa con trai. Chết thì đã chết đi. Phụ thân ta cũng chỉ có ta một đứa con trai. Chết liền không có người cho hắn tống chung. Khương Tiểu Bạc cho dù là ở thời điểm này. Cũng rất sống không có nhìn thấy quan tài cảm giác. Lại còn dám mở miệng đùa giỡn người khác Toàn trường đều đang vì hắn cảm thấy xấu hổ Mồ hôi lạnh trên đầu đều có thể bóp bên dưới mấy lần Yên tâm hắn chẳng mấy chốc sẽ theo ngươi Vương thượng lạnh lùng nói cái này ta biết a, chờ chút chúng ta liền muốn đi uống rượu Cho nên ngươi không cần dạng này đưa ta Khương Tiểu Bạch trả lời Hai người lúc nói chuyện Đã bay ra rất dài khoảng cách Trên quảng trường người Giờ phút này muốn rõ ràng nghe được bọn hắn mà nói. Còn cần mười phần không tệ nhí lực. Ngươi có biết hay không ngươi rất ngu xuẩn. Ngươi có biết hay không chân ngươi dưới địa phương là địa phương nào vương thượng nói ra. Vương cung a thế nào khương tiểu bạc trả lời. Làm sao vậy chính là như thế trong vương cung ta nắm giữ lấy nơi này tinh trận. Vương thượng lạnh lấy thanh âm nói ra. Mà tại hắn nói chuyện đồng thời. Khương tiểu bạch phía trước đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng tường. Chặn đường đi của hắn lại. Hắn đã thử va chạm qua. Không có tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Mà hắn lập tức hướng về một phương hướng khác phóng đi. Nhưng lại là một vệt ánh sáng tường ngăn trở hắn. Tiếp theo. Hắn trên dưới trái phải trước sau đều xuất hiện tường ánh sáng. Tường ánh sáng đem hắn vây ở ở giữa. Đây chính là vương cung tinh trận. Có thể vây khốn bất luận kẻ nào. Đây cơ hội là một cách bí mật công khai. Bởi vậy bạch lục vương cùng Khương Phục đều tránh cho tiến vào vương cung phạm vi. Sợ chính là cũng chúng chiêu. Hiện tại vương cung dù sao còn tại vương thượng trong khống chế. Mà loại tinh trần này. trưởng khống giả thực lực càng mạnh. Tinh trần uy lực cũng sẽ mạnh hơn. Lúc đầu bọn hắn cho rằng vương thượng chẳng ra sao cả thời điểm. Đều cần cố kìa né tránh Mà bây giờ mà nói Vậy thì càng cần cố kìa né tránh A Cứu mạng A Thả ta ra ngoài A Khương Tiểu Bạch Ở bên trong một bộ hoảng sợ bộ dáng, Phát ra tiếng kêu chói tai, Giống như thật sợ hãi một dạng Không cần kêu Không ai có thể cứu được ngươi Cho dù là trợ thủ của ngươi tới Vậy cũng bất quá là không công đưa lên tính mệnh mà thôi Vương thượng xuyên qua tường ánh sáng Làm nắm trong tay Tự nhiên có thể tùy tiện làm đến Ngươi dám động hắn Lúc này Khương phục chuẩn bị xông lại Cho dù là biết xông lại lại bị hạn chế khả năng Nhưng hắn nghĩa vô phản cố Tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm Hắn thấy được một việc Để hắn tạm thời đều quên Chính mình lý do thoái thác Mà chuyện này chính là Khương tiểu bạch cười Không sai Lúc này Khương tiểu bạc cười, đồng thời không phải loại cười khổ kia, mà là loại cảm giác cười đến rất sán lạn kia. phảng phất đạt tới mục đích tiểu hài tử một dạng, nhìn mười phần vui vẻ. Ngươi có biết hay không kỳ thật, ta chính là muốn để cho ngươi cùng ta ở lại đây. Khương tiểu bạc cười một cách nói, ngươi muốn hù dọa ai, ta sẽ không bị ngươi dạng này ngôn ngữ giao động lòng ta, đây là không thể nào. Vương thượng lạnh lùng nói giơ lên trong tay đến Chuẩn bị chặt đi xuống <cười> Không tin cũng không quan trọng Khương tiểu bạc lộ ra trên tay mình vòng tay Phá vỡ ngón tay của mình Nhỏ một chút máu tươi Tại trên chiếc nhẫn của mình Hắn đây là muốn làm gì Tất cả mọi người không rõ Khương tiểu bạc đây là ý gì Tại sao muốn giọt máu tươi Tại trên chiếc nhẫn kia Không sai Chúng ta không rõ Chiếc nhẫn kia rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ đây là một loại cơ quan khí là dùng máu tươi mở ra? Bề ngoài mini Tuy nhiên lại có thể làm xe đâu nhiều chuyện Đi thôi Pikachu cái gì? Pikachu là cái gì? Khương Tiểu Bạch đem chiếc nhẫn ném ra ngoài Hiện tại đám người có thể khẳng định Cái này nhất định là cơ quan khí nào đó Mà Vương Thượng cũng có chút cẩn thận nhìn xem chiếc nhẫn kia dù sao khương tiểu Bạc cho lúc trước người ngoài ý muốn nhiều lắm để hắn không thể không cẩn thận hắn dùng tinh lực đem chiếc nhẫn kia nắm tại ở giữa sau đó nhìn chiếc nhẫn kia biến hóa nhưng mà chiếc nhẫn kia là một chút biến hóa đều không có chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu chẳng lẽ nói ta bị chơi xỏ khương tiểu bạch giờ phút này có chút đắng cười quả nhiên không thể chỉ dựa vào cách này a Lần trước bị máu tươi kích hoạt lên thứ nguyên thú Nhưng lần này Máu tươi giống như cũng không có thể thành công kích hoạt A Chiếc nhẫn này chính là tinh thạc kia biến thành Nói lên quá trình này Cùng tôn hầu tử đơn giản kim cô bồng thời điểm một dạng Khương Tiểu Bạch lúc ấy cảm thấy tinh thạc này nếu là biến thành một cái chiếc nhẫn liền tốt Như thế liền có thể thuận tiện mang theo Đồng thời cũng có thể tiếp thân hấp thu hắn tinh lực Bởi vì tinh thạc này trước đó tiêu hao quá nhiều. Cần bổ sung tinh lực. Mới có thể khôi phục hào quang. Kết quả. Tinh thạch này vậy mà thật biến thành chiếc nhẫn. Lúc kia hắn còn có chút hưng phấn. Muốn tiếp tục biến hóa. Nhưng phát hiện thứ này giống như chỉ có thể biến một lần. Bất quá lại có thể biến lớn thu nhỏ. Hình dạng là không thể thay đổi. Đồng thời. biến lớn thu nhỏ trình độ cũng là rất có hạn, không giống như kim cô bồng có thể nhỏ đến một cây châm, lớn đến chọc thủng trời. chiếc nhẫn này, biến thành vòng tay lớn nhỏ cũng đã là lớn nhất mức cực hạn, mà nhỏ nói, cũng chính là biến thành tiểu hài tử cỡ ngón tay. cái này giống như cũng không là trước mắt trọng điểm, trước mắt trọng điểm là chiếc nhẫn này vậy mà triệu hoán không ra cái kia thanh điều, ăn, Khương tiểu bạc cho đại điểu kia làm một cái tên. Gọi thanh điểu. Cỡ nào đơn giản dứt khoát sanh tử. Bất quá bây giờ cái này thanh điểu vậy mà không phối hợp chính mình. Chính mình cũng nhỏ máu. Lại còn không ra làm việc. Nó muốn náo loại nào a xem ra hiện tại cũng chỉ có thể sử xuất ta tất sát ký phá vỡ tinh trận chạy trốn. Đồng thời hô cứu mạng lại là canh năm. Cầu nguyệt phiếu một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 190 ngươi thổ thương sao hắn bị vây ở chỗ này. Chỉ là muốn đơn độc cùng vương thượng cùng một chỗ. Dạng này hắn thanh điểu đi ra. Cũng sẽ không làm bị thương người khác. Nếu là ở bên ngoài thả ra thanh điểu không nghe lời kia. Toàn bộ vương đô đều trở thành một vùng biển lửa. Hừ! Chơi ta lúc này. Vương thượng tay một nắm. Khống chế chiếc nhấn tinh lực cũng đồng thời hướng vào phía trong đè Đây là muốn vỡ nát chiếc nhấn ý tứ. Lấy ý nghĩ của hắn. Dạng này chiếc nhấn tại dưới chính mình cường đại tinh lực. Đây không phải là vô cùng đơn giản trở thành bột phấn. Chỉ là hắn phát hiện. Tinh lực của mình cũng không có đem chiếc nhấn kia vỡ nát. cái này để hắn vô ý thức tăng cường lực lượng mà kết quả hay là một dạng chiếc nhẫn hay là hoàn hảo cái này để hắn có chút rất không chịu thua lại một lần nữa tăng lớn lực lượng chiếc nhẫn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại lúc này hắn tựa hồ minh bạch một sự kiện chiếc nhẫn này tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật mà lời như vậy hắn cảm thấy nếu như tiếp tục gia tăng lực lượng mà nói Khả năng này sẽ còn hủy đi một kiện đồ tốt. Hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục. Hắn lựa chọn đem chiếc nhẫn kia lấy tới xem xét. Mà lúc này, chiếc nhẫn này đột nhiên phát ra một loại quang mang. Cái này khiến hắn chịu một chút xíu kinh hãi. Đồng thời, hắn cũng lập tức đem chiếc nhẫn hướng về chính mình nơi xa đưa đi. Cái này rất có thể là khương tiểu bạch một loại vũ khí. Hắn tự nhiên muốn đề cao cảnh giác. liền xem như đồ tốt, trước phóng xa một chút cũng là không có sai. điểm này, hắn là chính xác, chỉ là hắn cũng không biết chiếc nhẫn này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. nếu như hắn biết, giờ khắc này, hắn sẽ trực tiếp giải trừ kết giới này, từ bên trong trốn tới, trốn được càng xa càng tốt. hiện tại, hắn chỉ là nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia nhìn xem, nhìn thấy chiếc nhẫn biến hóa, Từ một viên chiếc nhẫn biến hóa thành một cái ngọn lửa màu xanh. Mà ngọn lửa màu xanh là cấp tốc mở rộng. Biến thành một cái đại điểu màu xanh. Lần này. Thanh điểu so với một lần trước tựa hồ càng nhỏ hơn một chút. Mà điểm này cũng chỉ có Khương Tiểu Bạch biết. Chẳng lẽ nói. Loại phương thức này triệu hoán là rất đau đớn triệu hoán thú. Hay là nói. Lần trước tiêu hao. Còn không có bổ sung hoàn thành. Nếu như là phía sau còn tốt. Chỉ cần từ từ khôi phục là được. Nhưng nếu như là trước mặt nói. Vậy cái này sự tình liền có chút nhức đầu. Bất quá. Nếu để cho hắn lựa chọn. Hắn hay là yêu nguyên sẽ nghĩa vô phản cố chịu hoán thanh điều này. Bởi vì hắn không chịu hoán mà nói. Liền rất có thể sẽ lâm vào tử cục. Hiện tại. Hắn chỉ hy vọng. Thanh điểu này uy lực sẽ không yếu bớt. Coi như giảm bớt. Cũng ít nhất phải đem đối diện đại thúc cho xử lý. Không phải vậy cách này hạnh khổ liền uổng phí. Mà trên thực tế thanh điểu này cũng không có để hắn thất vọng. Thanh điểu sau khi đi ra. Chính là một tiếng tiêu chuẩn zip lên. Sau đó chính là tức giận ngọn lửa màu xanh. Toàn bộ trong ghét giới bị ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt tràn ngập. Tiếp theo. Người bên ngoài là cái gì đều nhìn không thấy Tại một lát sau đằng sau Kết giới biến mất Sau đó ngọn lửa màu xanh bị thả ra đến Trong nháy mắt đem dưới đáy một tòa cung điện thiêu hủy Hỏa diễm hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi ra Chỉ cần ngọn lửa màu xanh tiếp xúc đến đồ vật Liền sẽ hóa thành tro tàn Lúc này Mọi người mới minh bạch ngọn lửa màu xanh này khủng bố Đồng thời nghĩ đến một chuyện, đó chính là lúc ấy tại trong kết giới Khương Tiểu Bạch sẽ có hay không có sự tình. Hắn rất rõ ràng không phải rất có thể khống chế ngọn lửa màu xanh này. Không phải vậy trước đó cũng sẽ không có động tác như vậy. Về phần vương thượng không cần hỏi, khẳng định đã chết. Hắn không chết mà nói, kết giới sẽ không biến mất. Đồng thời, cũng không thấy được hắn từ trong ngọn lửa màu xanh rời đi. không nghĩ tới khương tiểu bạc tiểu tử này còn có hậu chiêu như vậy trách không được hắn dám tới đến lúc đó hắn nhiều nhất là cá chết lưới rách đem tất cả mọi người lôi kéo cùng một chỗ chôn cùng nói không chừng chính hắn có thể còn sống sót lúc này bạc lộc vương cùng đại nguyên soái chiến đấu đã kết thúc bạc lộc vương lấy được thắng lợi cuối cùng đại nguyên soái bị phế một cánh tay Coi như hắn bây giờ có thể bình yên rời đi. Sau này đường cũng sẽ rất khó đi. Huống chi. Hắn đã trở thành bạch Lộc vương tù nhân. Mà thiên lao thủ tướng bên này. Thấy được thanh điều xuất hiện. Lại nhìn thấy bạch Lộc vương thắng lợi. Tăng thêm khương phục cũng không có để ý tới hắn. Hắn rất thẳng thắn lựa chọn rời đi. Dạng này cũng đúng lúc. Có thể cho hắn rời đi đấu tranh. Hắn đã sớm muốn đi sông. Chỉ là trở ngại vương thượng an tình. Mới có thể một mực trông coi thiên lao. Rất nhanh. Thanh điểu biến trở về chiếc nhẫn. Mà phía dưới vương cung đã đốt ra một cái hình tròn đất khô cằn. Còn tốt. Lần này cũng không có giống lần trước khoa trương như vậy. Thanh điểu này chỉ là phát tiết một lần phấn nộ liền trở về. Đương nhiên. Cái này cũng có thể là bởi vì thanh điểu giết một cái tinh soái, So với một lần trước khó rất nhiều Cũng có cảm giác thành công rất nhiều Cho nên Mới có thể sớm như vậy sớm trở về Mà lúc này đây Khương Tiểu Bạch nằm trên mặt đất Lại một lần nữa tiếp nhận ngọn lửa màu xanh tẩy lễ Mặc dù nói hắn đã có một lần kinh nghiệm Nhưng kinh nghiệm này cũng sẽ không để hắn hoàn hảo không chút tổn hại Hắn yêu nguyên vẫn là bị trọng thương Bất quá còn tốt Còn sống. đồng thời lúc này so với một lần trước tốt. lần trước a sỉu bị đánh hỏng, lần này cũng không có. a sỉu rất nhanh liền cho hắn tiêm vào khẩn cấp dược tê chữa thương. vô luận tại tình huống như thế nào cũng tốt. a sỉu thể nội đều sẽ có một ống dạng này dược tê chữa thương. tiểu bạch lúc này khương phục chạy vội tới muốn đỡ dậy khương tiểu bạch. đừng động ta, ta cần khôi phục một chút. Khương Tiểu Bạc yếu ớt nói. Ngươi không sao chứ Khương Phục không yên tâm hỏi. Không có việc gì. Khôi Phục một chút liền tốt. Chờ chút có người tới. Ngươi cũng giúp ta cử tuyệt rơi. Ta cần lặng lặng nằm một hồi. Khương Tiểu Bạc trả lời. Được tốt. Khương Phục có chút luống túng gật gật đầu. Chính mình tựa như là một chút bận bịu đều không thể giúp. Mà trong lòng mình những vấn đề kia cũng đều không có cách nào hỏi tới. một lát sau đằng sau bạch Lộc vương cùng anna đều đến còn có việt kiều vân ca ngươi yên tâm về sau ta nhất định sẽ cố gắng hy vọng ngươi ở phía trên có thể nhìn thấy anna ngồi quỳ chân tại khương tiểu bạch bên người sau đó tại bên cạnh dùng bùn đất lúi ra một cái bọc nhỏ một bộ tại tế bái dáng vẻ Cút khương tiểu bạch không nói gì chỉ là khống chế a sửao đem đống đất làm rơi Đồng thời trên mặt đất viết ra một cái chữ lớn. Đó chính là chữ cút. Cả. Hiện tại có phải hay không không thể động. Về sau cả một đời cứ nằm như thế. Ngươi yên tâm. Ta sẽ chiếu cấu ngươi cả đời. Anna tiếp tục nói. A sở tại trên chữ cút vẽ một vòng tròn để cho người ta minh bạch khương tiểu bạch bây giờ tại lặp lại cái chữ này. Lúc này. Anna còn muốn nói cái gì thời điểm. Bị bạc lục vương cho kéo lại. Nói ra. Anna. Không nên quấy giày tiểu bạch. Hắn hiện tại bị thương nặng như vậy. hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe À. Cả. ngươi thủ thương sao Anna một bộ không biết bộ dáng Sau đó lại đi tới Khương tiểu bạch bên người. Đối với Khương tiểu bạch chọc chọc. Lúc này Khương tiểu bạch chỉ muốn nói tiếp cái chữ kia. Bạch Lộc Vương cũng bên trong bất đắc dĩ cười cười. Sau đó liền cùng bên cạnh Khương phục cặp vợ chồng bắt đầu hàn huyên. Tự nhiên đều là liên quan tới Khương Tiểu Bạch. Đồng thời hai người đều lẫn nhau cảm thán Khương Tiểu Bạch để cho chính mình ngoài ý muốn. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 191 ta tuyển hồ ly tinh kia đúng vậy a Cuộc diện này ai cũng nghĩ không ra sẽ phát triển trở thành dạng này. Vốn nên là chỉ là tới cứu người sự tình. Bây giờ lại phát triển thành tình huống này. Hiện tại thần Long Quốc là không đổi trời đều muốn đổi trời. Lúc này, ở phía xa người vây xem càng là đối với thần phù hộ này cảm xúc. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà chứng kiến một lần biến thiên. Nhìn, Bạch Lục Vương muốn thượng vị. Bất quá còn tốt. Bọn hắn đều là vương tục. Đổi liền đổi. Ảnh hưởng này là rất nhỏ. Trên thực tế, bọn hắn ngược lại là rất vui vẻ nhìn thấy điểm này. Bởi vì lúc trước vương thượng bọn hắn xem như nho nhỏ đắc tội. Mà Bạch Lục Vương, bọn hắn nhiều nhất xem như không ủng hộ. Không tính nhằm vào, cũng không tính được là tội. Đương nhiên, cũng có bộ phận là nhằm vào. Bộ phận kia người liền nhìn bạch lục vương tâm tình. Sau đó chứng minh, bạch lục vương tâm tình tựa hồ rất không tệ. Chính là ngay cả nguyên lai vương thượng một chi. Hắn đều không có làm cái gì. Bọn hắn yêu nguyên vẫn là vương tục. Chỉ vì bọn hắn vẫn là hắn chất tử. Hắn nói mình không làm được loại sự tình này. Hắn cũng không phải là vương thượng. Mà lần này người giết vương thượng cũng không phải bạch lộc vương. Cho nên. Trên lý luận cũng sẽ không có người hận hắn. Muốn báo thù cũng là tìm Khương Tiểu Bạch. Bất quá Khương Tiểu Bạch cũng không thèm để ý cách này. Đối phương có thể báo thù nói. Vậy liền để hắn tới đi. Đồng thời. Bạch Lộc vương cử tuyệt quốc quân vương tỏa này. Chỉ vì hắn đã đáp ứng người khác Tại giải quyết chuyện bên này đằng sau Muốn trở về phía bên kia Đây là không có cách nào cự tuyệt Hắn có thể tăng lên nhiều như vậy Cũng là bởi vì người khác bỏ ra Bạch Lục Vương không chịu Vậy cũng chỉ có Anna Nhưng Anna cũng là rất thẳng thắn cự tuyệt Nàng nói mình muốn trở thành một cái cường đại tinh võ giả Thần Long Quốc quá nhỏ Nàng muốn trở thành thiên hạ này mạnh nhất nữ tinh võ giả Vì cái gì không phải mạnh nhất tinh võ giả bởi vì nàng cảm thấy mạnh nhất khẳng định sẽ bị Khương Tiểu Bạch lấy đi Tình huống này cũng tạo thành một cách làm cho người ta không nói được lời nào quấn cảnh Thần Long Quốc Quốc chủ vị trí Lại bị người ba lần bốn lượt thoái thác Cuối cùng bọn hắn miễn cưỡng tìm được một cách thích hợp Cũng là bởi vì Khương Tiểu Bạch một câu mà chọn chúng một người Muốn ta tuyển a vậy ta tuyển hồ ly tinh kia a không, là nữ nhân gọi quân vũ kia. Đó là Khương Tiểu Bạch thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa. Hắn tại lăng vân lộ số 18 uống trà thời điểm. Việt gia đại lão ra dẫn một đám người tới. Hỏi thăm hắn cùng Khương phục cách nhìn. Hắn có thể có ý kiến gì không? Trực tiếp đã nói duy nhất một người hắn gặp qua coi như không tệ. Ăn chí ít khi một vị nữ vương... Nàng nhan chỉ không có trở ngại Mặt khác cũng không phải là trọng yếu như vậy Ban đêm hơn 8 giờ thời điểm Việt Kiều Vân đem sau cùng khách nhân cho đưa tiến Ngắn ngủi mấy ngày thời gian này Mỗi ngày có người tới bái phòng Đừng bảo là những người từng có qua gặp nhau kia Chính là những người bắn Đại bác cũng không tới kia Cũng đều là tới bái phòng cầu kiến Có ít người có thể trực tiếp đuổi đi Có ít người chỉ cần ứng phó một chút. Dạng này liền đi rơi tuyệt đại bộ phận. Nhưng yêu nguyên vẫn là có cự tuyệt không được người. Tiểu Bạch, có một số việc chúng ta cần thật tốt nói chuyện rồi. Tại đóng cửa đằng sau, Khương phục một mặt ngưng trọng bộ dáng sau đó đi vào đại sảnh, phải nhốt tới cửa nói sự tình. Khương Tiểu Bạch biết chuyện này là không tránh khỏi. Hắn kỳ thật rất không muốn biết chuyện này. Hắn cũng không phải lúc đầu Khương Tiểu Bạch ạ Chuyện này cùng ta có nửa su quan hệ á Đồng thời. Trên cảm giác. Chuyện này rất rõ ràng có phiền toái rất lớn. Chỉ là. Không có cách. Hắn biết coi như mình không nghe mà nói. Đến lúc đó phiền phức tìm tới nói. Chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là không chạy khỏi sự tình. Khương Phục trong đại sảnh. Đầu tiên là trầm mặc giống như tại sửa sang lấy suy nghĩ làm như thế nào mở miệng nói chuyện này ta muốn ngươi nhất định sẽ rất nghi hoặc ta tại sao muốn che giấu mình thực lực khương phục mở miệng nói mang theo cảm khái thật sâu kia một mặt ta là có nỗi khổ tâm dáng vẻ không ta không nghi hoặc mỗi người đều có bí mật của mình ngươi không cần nói cho ta biết khương tiểu mạch nói thẳng khương phục lúc đầu chuẩn bị xong từ ngữ Giờ phút này lập tức bị Khương Tiểu Bạch cho làm rối loạn Nếu như chỉ là chuyện này Ta còn muốn sớm nghỉ ngơi một chút Phụ thân đại nhân ngủ ngon Khương Tiểu Bạch tiếp lấy còn nói thêm Đồng thời còn chuẩn bị đứng dậy rời đi Chút nghiêm túc Đều lúc này Ngươi trả lại cho ta cười đùa tí tưởng Chuyện này đối với ngươi tới nói rất trọng yếu Lúc đầu ta dự định cả đời này cũng sẽ không nói cho ngươi Khương Phục dùng thâm trầm ngữ khí nói ra, vậy ngươi đừng nói cho ta à? Khương Tiểu Bạch nói ra, a Khương Tiểu Bạch đầu bị gõ một cái, lộ ra thống khổ chi sắc. Đây không phải chăng Khương Phục lần này là rất áp, nếu như không phải là không muốn bị thương Khương Tiểu Bạch, hắn lần này khẳng định sẽ càng nặng. Thiếu cho ta trong này ba hoa, xem ra ngươi cũng là làm xong chuẩn bị tâm tư. Vậy ta liền trực tiếp một chút nói đi. Vấn đề này cùng thân phận của ngươi có quan hệ. Sau khi nói đến đây, Khương Phục lại dừng một chút, tại sửa sang lấy lời kế tiếp. Phụ thân đại nhân. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không phải ta cha ruột. Ngươi chẳng qua là bằng hữu của cha mẹ ta hoặc là thủ hạ một tên lính quen giáp. Sau đó bọn hắn đem ta giao phó cho ngươi. Để cho ta qua một người bình thường sinh hoạt. Khương Tiểu Bạch đoạt trước nói: Ngươi cút cho ta lão tử liền là của ngươi cha ruột. Ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết thoại bản sao Khương Phục giận lên, lại là gõ Khương Tiểu Bạch một chút. Nguyên lai like ngươi đúng vậy a thật là, ta còn tưởng rằng không phải thật là đáng tiếc. Khương Tiểu Bạch sờ đầu một cái, sau đó một bộ đáng tiếc bộ dáng. Khương Phục cái chán xuất hiện hắc tuyến, sau lưng toát ra hỏa diễm. phục ca nói chính sự nói chính sự đừng tìm tiểu mạch tức giận tiểu mạch chớ chọc cha ngươi tức giận việt kiều vân lập tức đè xuống khương phục điều đình đối phương lửa giận cũng cũng thuận tiện dạy dỗ một chút khương tiểu mạch bằng không cái đại sảnh này chắc là phải bị hủy đi hẳn là để bọn hắn ở bên ngoài nói làm cái cách âm ghét giới tinh trần là được mặc dù cái kia là có chút tốn hao Nhưng ít ra có thể bảo trụ nhà an toàn Danh con, nói cho ngươi, ngươi là lão tử loại Điểm này ngươi cả một đời đều không cải biến được Khương phục cả giận nói Biết xin mời phụ thân đại nhân tiếp tục nói chuyện lúc này Khương tiểu bạch một thân đoan chính ngồi trên ghế, Một mặt nghiêm túc Phản phất vừa mới hắn vẫn luôn là như vậy Đều như vậy nghiêm túc mà ngồi xuống Nghiêm túc nghe lời Khương Phục trầm mặt một hồi, bắt đầu nói ra, "Kỳ thật, lão tử ngươi ta tại chúng ta mảnh đất kia, kỳ thật chỉ có thể coi là một người bình thường." Trong này cũng là Khương Tiểu Bạch nhắc nhở, "Lão tử ngươi ta là tới từ ở một cái đế quốc gia tộc, nhưng gia tộc ở trong đế quốc đó là cực kỳ bé nhỏ, chính là trong một tòa thành nhỏ gia tộc." Khương Phục có chút ít cảm khái nói ra, chuẩn bị trước trải trận một chút. Sau đó xâm nhập mà nói Mời nói rõ đế quốc này là cái gì đế quốc Cái thành nhỏ này là cái gì thành nhỏ Ngươi vừa mới lời nói đơn giản chính là đang nói nói nhảm. Khương Tiểu Bạch nói ra Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì